tuy nhiên mọi người không nói rõ cái này ra tránh cho lại khó ăn khó nói Tất nhiên thì trong chuyện thì trọng trừ thể một đất thôi. thì thường đấy nhiên chuyện những cái này nó không quan mình nhục nước nào đó thôi. Chứ còn nói những cái nước nó đánh nhau thì cái chuyện nói bình khi chế Chứ chả cái cái cái cái cái gì của sức có cả. quá là đó xỉ chúng ta không có nói xấu bất kỳ một cái thể chế hay là một cái chính trị của một quốc gia nào tốt nhất là không có vấn đề gì liên quan chính trị chứ còn những cái tình tiết ở đây nó chỉ gây căng thẳng và hài hước mà thôi vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay khi mà phần cuối phần trước là lão gia chủ của lâm gia lâm lộ trọng muốn tìm đến một vị chủ tịch nước để hỏi thăm tình hình về lâm vân lâm vân không phải là người bình thường ông ta và thủ trưởng đều biết tuy nhiên cũng may lâm vân là người của lâm gia tuy hắn không muốn tham gia quân đội nhưng dù gì cũng là huấn luyện viên của long ảnh từ trường thâm cũng đoán lâm vân là một truyền nhân của môn phái ẩn thế nào đó nhưng không đoán được nguyên nhân vì sao bọn họ lại chọn người của lâm gia để làm truyền nhân từ trường thâm đang đi dạo ở trong sân khi ngẩng đầu thì trông thấy lâm lộ trọng đi xuống từ xe ô tô ông ta liền đoán được ra lão già này tới đây vì có chút hoài nghi tuy nhiên việc này cũng không phải bí mật đại sự gì lúc trước gạt lâm lộ trọng là vì cháu trai của ông ta đã đưa giấy ý kiến như vậy ha <cười> ha lão tử tôi thực sự có vinh hạnh lớn à ngay cả lão già như ông cũng muốn đích thân tới bái phòng mau vào bên trong ngồi lúc lâm lộ trọng còn đang ở xa từ trường thâm đã đi về phía trước nghênh đón lâm lộ trọng thì không có tâm tư gì để vui vẻ hàn huyên với từ trường thâm vội vội vàng vàng đi theo từ trường thâm tới phòng khách rồi ngồi xuống cha không kịp uống đá sốt u ruột hỏi đứa cháu lâm vân kia của tôi có phải có thân phận gì đó mà tôi không biết phải không hắc hắc nếu chưa biết thì để tôi nói cho mà biết đỡ phải sốt u ruột tuy nhiên tôi phải nói trước một câu tôi không nói ra chuyện này là bởi vì đó là ý của lâm vân nhà các ông chứ không liên quan gì tới tôi đâu nha từ trường thâm nói trước một câu để đỡ phải gánh vác trách nhiệm nói đi ông nói nhảm thật nhiều lâm lộ trọng đã không chờ đợi được là như thế này lâm vân chính là huấn luyện viên của long ảnh nói như vậy ông đã minh bạch chưa chỉ là trên hồ sơ có chút thay đổi mà thôi từ trường thâm nói tới đây lâm lộ trọng kinh ngạc kêu lên cái gì cơ lâm l ộ trọng thật không ngờ v ị huấn luyện viên rất nổi tiếng sau đợt quân diễn ở rừng rậm amazon lại chính là lâm vân đứa cháu trai của mình một cảm giác kinh hỉ và khó tin ập tới khiến cho ông ta quên luôn việc tính sổ với từ trường thâm các ông vì sao lại muốn giấu tôi lão giả kia nói mau tuy bị người khác gạt nhưng tâm tình của lâm l ộ trọng lúc này rõ ràng là rất vui sướng thì tôi đã nói trước rồi mà đừng có trách tôi việc này đây là ý của cháu trai ông hắn đ a nói g n với từ lý và tần vô sơn là không được tiết lộ thân phận của hắn cho bất cứ người nào nhưng hiện tại là do ông chủ động hoài nghi cho nên không liên quan tới tôi ha <cười> hả từ trường thâm cười ha <cười> hả lại để cho lâm lão đầu này biết cũng tốt đỡ phải lừa gạt ông ta tuy nhiên khi lâm vân làm chuyện này với tần g i a thì thân phận hắn coi như đã phơi bày rồi trong lòng của lâm lộ trọng không cách nào bình tĩnh được không nghĩ tới huấn luyện viên long ảnh uy c h ấ n cả rừng rậm amazon kia lại là người của lâm g i a khó trách nó nói là không cần dựa vào thế lực của lâm gia còn nói lâm gia nếu đắc tội với hàn vũ tích thì nó cũng muốn đánh gãy chân người của lâm gia đây cũng không phải là khoa t r ư ơ n g lần trước lâm khải bị đánh cho tứ chi liệt bại hẳn là do chính nó làm chứng tỏ đứa cháu này của mình làm việc rất quyết đoán và hung ác trong mắt của nó căn bản không có cái con mẹ gì gọi là gia tộc vậy mà mình còn muốn nhường chức vị thừa kế cho nó xem ra đứa cháu này thực không mặn mà gì với quyền lực chỉ là rốt cuộc nó đã gặp được kỳ ngộ gì tuy nhiên việc này đã không còn quan trọng nữa biết nó là người của lâm gia là được rồi chỉ có những người làm việc dứt khoát không dây dưa như lâm vân thì mới có thể làm nên việc lớn chỉ là đứa cháu này của mình quá coi trọng tình cảm nam nữ một chút ai đây là một nhược điểm trí mạng tuy nhiên với thân phận huấn luyện viên của long ảnh và biểu hiện của nó ở rừng rậm amazon thì chắc là nó không e ngại điều gì thật muốn biết là nó học được những bản lĩnh này từ đâu ha <cười> lâm lộ trọng đột nhiên giống như từ trường thâm cất tiếng cười to cho dù lâm vân không muốn trở về lâm gia nhưng nó vẫn đang mang dòng máu của lâm gia từ nay về sau nhờ cậy và đứa cháu lợi hại như vậy thì lâm gia cũng sẽ có chỗ tốt vậy thì lâm gia không cần phải lo lắng về tương lai sau này tôi nói lâm lão đầu này ông đừng có ở đó tự sướng nữa đã đến đây rồi thì chúng ta làm vài cốc rượu n h a vừa uống vừa nói chuyện từ trường thâm vừa nói xong thì đã có người mang rượu và thức ăn ra hai lão đầu trò chuyện rất vui vẻ nhưng chủ đề đều quay xung quanh huấn luyện viên của long ảnh ông nói lần thi đấu này của long ảnh ở rừng rậm amazon sẽ được quay thành phim sao lâm lộ trọng có chút kỳ quái hỏi từ trưởng thâm đúng vậy chuyện này sẽ được đóng thành phim để phát huy ra tinh thần tự hào của dân tộc đồng thời thể hiện năng lực của quốc gia và năng lực của bộ đội đặc c h ủ n g long ảnh thủ trưởng đã cho phép làm vậy mà đứa cháu của ông quả nhiên là một nhân tài à không phải nói là quốc tài mới đúng khuôn mặt của từ trường thâm có chút đỏ lên vì uống rượu ha, ha cũng không thể nói như vậy được người nhà của lão từ ông cũng có không ít mà nhà tôi chỉ có mỗi thằng cháu lâm vân này nhưng như vậy tôi đã thỏa mãn rồi nào uống lâm lộ trọng nói khiêm tốn một câu nhưng ông ánh mắt lại bán rẻ ông ta mà từ trường thâm thật lòng khen ngợi lâm vân là quốc tài chỉ là anh chàng lâm vân này làm việc có chút thiên mã hành không không biết đâu mà lường lại không quá nguyện ý gia nhập vào quân đội chuyện này ông ta đã nghe tử lý nói không chỉ là một lần chuyện của tần gia lần này vẫn không tính là nghiêm trọng may mà đứa cháu lâm vân của ông còn biết dừng lại đúng mực t ừ trưởng thâm đương nhiên biết vì sao lâm vân không có giết tần thăng nhưng tuy uống rượu ông ta cũng không thể nói chuyện này trước mặt lâm lộ trọng bởi vì lâm vân kỳ thực chẳng những muốn giết cháu của lão tần mà còn muốn diệt luôn cả tần gia À, lâm lộ trọng đương nhiên biết ý của tử trưởng thâm trong đó chỉ là về vợ của hắn nghe nói vợ hắn đã đi rồi còn bị h ủ y dung nữa không biết vợ hắn có quay trở về không từ trưởng thâm hỏi tôi còn chưa có gặp lâm vân thì làm sao biết chuyện này thế nào kỳ thực nó gây thù chúc oán với hàn g i a như vậy tôi ngược lại hy vọng nó không tiếp tục l ù i tới với hàn vũ tích tuy nhiên chuyện của bọn trẻ thì vẫn d ê n do chúng tự giải quyết những chuyện tình cảm cá nhân này người già chúng ta cứ để trong lòng là được rồi đừng có nói ra nó lại tát cho vỡ mồm tuy lâm lộ trọng không muốn lâm vân tiếp tục là làm vợ chồng với hàn vũ tích nhưng ông ta không có cửa để x e n vào hàn gia và tần gia chính là ví dụ ngay trước mắt bây giờ vẫn còn chưa lắng xuống đây này ờ ông nói cũng đúng chẳng qua nếu như lâm vân nhà các ông nghĩ thông suốt thì nhà tôi còn có một đứa cháu bảo bối cũng coi như súng đôi vừa lứa với lâm vân nhà các ông từ trường thâm biết y ý của lâm lộ trọng nhưng vẫn nói ra suy nghĩ của mình à chính là con bé tử nhân của nhà ông phải không nhưng mà hình như nó còn bé lắm mà lâm lộ trọng kinh ngạc nhìn từ trưởng thâm hỏi còn bé bỏng gì nữa cháu gái từ nhân của tôi đã lớn lên trở thành một mỹ nhân xinh đẹp rồi năm nay nó đang học đại học năm thứ tư cũng sắp tốt nghiệp lâm ra các ông mà có đứa cháu dâu như nó thì là tiện nghi cho các ông quá rồi từ trưởng thâm trợn mắt nói nhanh như vậy à mới ngày nào còn cửi chuồng tắm mưa mà đảo mắt đã học đại học năm thứ tư rồi tôi nhớ lúc con bé còn nhỏ thò lò mũi xanh lâm lộ trọng hiển nhiên đã quên mất là lần thấy từ nhân gần nhất là lúc nào ha <cười> rất dễ dàng để tìm ra vị trí của tập đoàn Lâm vân môn lâm vân chỉ cần kêu một taxi là tới luôn trụ sở của tập đoàn vân môn chính là tòa nhà kinh vực tòa nhà kinh vực này đã được tập đoàn vân môn hoàn toàn bao hết phía trước tòa nhà kinh vực này được bảo vệ rất nghiêm ngặt cho dù là các hộ khách muốn tới làm ăn buôn bán cũng phải trải qua rất nhiều khâu kiểm tra mới tiến vào nhà được lâm vân thì cũng không tránh được v ị bị chặn ở cửa lâm đại ca anh m i na cũng bị chặn ở ngoài tập đàn vân môn đã được hơn một tiếng đồng hồ nàng không nói được là muốn bái phòng ai cho nên bảo vệ không cho nàng vào tên của lâm vân thì người bảo vệ này cũng biết nhưng y lại không tin tưởng là cô gái này đến tìm lâm vân bởi vì tuy biết lâm vân là chủ tịch nhưng y còn chưa từng thấy mặt lâm vân ở công ty bao giờ m i na cũng báo cả tên chị vũ tích già nhưng cũng không được bị chặn khoảng một tiếng đồng hồ không có ai tin cô ta còn tưởng rằng lâm vân chỉ thuận miệng nói vậy cũng phải thôi lâm vân làm sao có thể là người sáng lập nên tập đoàn vân môn được nhưng vì sao lâm vân phải lừa gạt mình cơ chứ lúc mỹ na xoay người định rời đi thì lại gặp ngay lâm vân cô ta cơ hồ không nhận ra được người trước mặt này chính là lâm vân bởi vì lâm vân hiện tại khiến cô ta quá rung động tuy khuôn mặt không phải quá tuấn tú thậm chí là khá bình thường nhưng ánh mắt lại toát ra vẻ u buồn nhàn nhạt, nhạt như thằng vừa mất sổ gạo khiến cho t n g người ta vừa nhìn đã thấy rung động ánh mắt của hắn còn rất sáng sáng như những vì sao trên trời vậy càng nhìn kỹ thì lại càng phát hiện lầm vần này rất tuấn mỹ một loại khí chất bình tĩnh không ngừng cứ vẩn quanh mina còn tưởng mình nhìn lầm người một người sao có thể nhìn rõ ra khí chất như vậy được có lẽ vì bị khí chất của hắn lây sang mina không còn cảm giác bực bội nữa là nhìn lâm vân hắn đang mặc một bộ quần áo mùa hè kết hợp với làn da màu trắng khỏe mạnh cả người rất gọn gàng cân đối không có vẻ lôi thôi rách dưới như hôm trước mình gặp nữa thực sự là đẹp trai người này là lâm vân sao ánh mắt của chị v ũ tích cũng thật tốt à là mỹ n a em đến đây lúc nào vậy lâm vân đã nhận ra cô gái kia chính là mỹ na à lâm đại ca em tới đây được một tiếng rồi nhưng bảo vệ lại nhất quyết không cho em vào mỹ na lúc này mới phản ứng kịp vội vàng trả lời không sao em đi cùng với anh lâm vân gật đầu nói với mỹ na rồi xoay người đi tới trước người bảo vệ xin hỏi ngài là ai muốn tìm người nào trong này bảo vệ thấy lâm vân ăn mặc toàn đồ đắt tiền cho nên không dám chậm trễ lý thanh diệp điểm mông văn ai cũng được tôi là lâm vân lâm vân nói xong liền quay đầu tiếp tục nói chuyện với mỹ na bảo vệ nghe vậy liền sững sờ một giờ trước thì cô gái kia nói là muốn tìm lâm vân chủ tịch công ty một lúc sau thì lại có người tự xưng là lâm vân tới công ty sao lại có sự trùng hợp như vậy được khẳng định là tới đàm phán công việc muốn đặt là dưỡng nhan hoản đây mà nhưng cần gì phải dùng tới phương pháp này để tiến vào nếu không phải người này ăn mặc toàn đồ xịn lại thấy được khí chất của hắn không tệ thì đã đuổi ra ngoài rồi cái này bảo vệ còn đang suy nghĩ nên nói cái gì để đùn đẩy thì lâm vân đã cắt đứt lập tức gọi điện thoại cho mông văn khẩu khí của lâm vân biến thành nghiêm khắc đã nói tên người muốn gặp rồi người bảo vệ này còn cứ dây dưa như vậy lâm vân liền cảm thấy có chút khó chịu với thái độ của nhân viên bảo vệ ở đây đoán chừng là có quá nhiều người tới b á i phòng mới sinh ra thái độ kiêu căng như vậy bảo vệ thấy ngữ khí của lâm vân bắt đầu nghiêm khắc liền không dám thắc mắc nữa tranh thủ thời gian gọi điện thoại cho thư ký có một vị tiên sinh tên là lâm vân muốn gặp tổng giám đốc mông văn sau khi đặt điện thoại xuống người bảo vệ này mới nhớ ra là tại vì sao mình phải nghe lời của hắn tuy nhiên xem ra hắn không hề để ý tới mình mà lại tiếp tục nói gì đó với cô gái dở hơi kia tuy cảm thấy không được thoải mái nhưng cũng không nói gì thêm trong lòng liền quyết định là không gọi điện thoại hộ cái thằng này nữa lâm đại ca chủ tịch lâm vân quay đầu lại thì trông thấy lý thanh diệp điểm đều đi xuống liền cười nói hai người vẫn khỏe chứ các cậu làm rất tốt tôi cũng đã nghe nói qua rồi mông văn đâu lâm lâm vân chưa hỏi hết câu thì đã thấy mông văn chạy tới chỉ là trông thấy mặt nàng hơi đỏ không biết là muốn gọi lâm gì tuy nhiên nàng không còn che mặt nữa lâm vân gật đầu chăm gia cô nàng này cũng dần đã quên đi thủ hận đây là em gái vợ tôi mỹ na lâm vân chỉ và mỹ na giới thiệu cho cả ba người À ba người đều sững sờ mà nhất thời không kịp phản ứng lâm vân mới đi ra ngoài nửa năm mà đã kết hôn rồi sau hơn nữa bộ dáng hiện tại của hắn thực sự là khác trước càng thêm hấp dẫn đẹp trai chúng ta đi lên rồi nói sau lâm vân thấy mấy người còn đang sững sờ đành phải nhắc nhở bảo vệ nhìn bóng lưng của lâm vân biến mất sau bậc thang sau lưng đã đổ đầy mồ hôi lạnh không nghĩ tới đích thân ba vị tổng giám đốc của tập đoàn phải đi xuống tiếp đón cái người tên lâm vân này vậy chẳng phải chứng tỏ hắn chính là chủ tịch tập đoàn vân môn s a o mình thật là hồ đồ nguy hiểm quá cũng may là mình đã gọi cuộc điện thoại kia nếu không thì đã phải cuốn gói rời đi rồi mina cũng thật không ngờ tập đoàn này đúng là do lâm vân mở trong lòng kinh hãi vô cùng tuy biết lâm vân có thể không lừa gạt mình nhưng khi sự việc bày ra rõ m ộ n một thì cô ta lại có chút khó tin chủ tịch mông văn thấy lâm vân đã ngồi xuống liền mở miệng nàng không nghĩ tới khi lâm vân đi ra ngoài một chuyến lúc trở về thì đã kết hôn không biết vì sao hắn lại không dẫn theo vợ chẳng lẽ lần trước hắn cự tuyệt mình là vì vợ hắn s a o nghĩ tới đây khuôn mặt của mông văn có chút đỏ mà không ngờ anh chàng lâm vân hôm nay lại đẹp trai như vậy từ nay về sau vẫn cứ gọi lâm vân là được gọi chủ tịch nghe nó không hay lâm vân khoát tay nói tôi lại thích người khác gọi tôi là chủ tịch nhưng người khác không gọi thì cũng đành chịu tuy nhiên chủ tịch lâm sao hôm nay trông anh đẹp trai quá vậy đến cả tôi cũng nhịn không được mà tim đập thình thịch h i h i lão bà của anh chắc là phải là một mỹ nhân rồi cô ấy có yêu anh không diệp điềm làm mặt quỷ rồi hỏi diệp đ ề m đã nghe được mông văn giải thích lúc lâm vân rời đi mới biết là hôm đó những tiếng mình nghe thấy không phải là hai người đóng gạch ở trong phòng tuy nhiên nàng vẫn có chút nửa tin nửa ngờ nhưng hôm nay thấy lâm vân nói là đã có vợ mà biểu lộ của chị văn chỉ bình thường cho nên mới hoàn toàn tin nghe diệp đ ề m nói vậy mông văn cũng cẩn thận chú ý nét mặt của lâm vân để xem hắn trả lời thế nào trong mắt của tôi không có ai xinh đẹp hơn nàng cả cả thế giới này cũng không có ai yêu tôi hơn nàng nói tới đây lâm vân lại nghĩ tới h à n vũ tích đành phải lắc đầu nói sang chuyện khác không nói những chuyện này nữa tình hình hiện tại của công ty thế nào đại ca sản phẩm của chúng ta đều là cung không đủ cầu chúng ta cũng không cần phải trào bán hay quảng cáo gì sất cũng liên tiếp có các đơn đặt hàng gửi tới về phần chị văn quyết định tự sản xuất và bán sản phẩm thì những người kia sau này mới không tới làm phiền lý thanh nghe lâm vân hỏi thăm tình hình công ty thì vội vàng trả lời tốt việc tiêu thụ dưỡng hoàn nhan này chạy như vậy là nằm trong dự kiến của hắn hắn còn muốn tiếp tục bán những sản phẩm mới để cho tập đoàn vân môn sẽ trở thành một tập đoàn buôn bán lớn nhất thế giới m i na em thích làm trong ngành gì lâm vân nhìn m i na ngồi bên cạnh mà hỏi đối với m i na lâm vân luôn có một loại cảm giác thân tình lúc vũ tích một mực cô đơn đều do m i na tâm sự với nàng nói m i na là em gái của vũ tích không hề nói quá còn việc vũ đình lấy trộm giấy ly hôn của vũ tích hắn đối với nàng ấy cũng rất là thất vọng em em, em vốn là làm ở phòng nhân sự kỳ thực em cũng không biết là em nên làm cái gì lúc trước là em làm trong công ty điện tử còn về y dược thì em chẳng biết mô tê m y na thấy lâm vân hỏi nàng liền có chút lo lắng đáp không sao tập đoàn của chúng ta về sau sẽ còn liên quan tới rất nhiều ngành nghề em cũng không cần lo lắng lâm vân thấy m y na như vậy liền an ủi vậy em học ngành gì hả m y na mông văn đột nhiên hỏi em học ngành kế toán nhưng đã lâu rồi không còn dùng tới những kiến thức đó nữa p h ò n g chừng cũng đã quên gần hết mỹ na ngượng ngùng nói không có vấn đề gì chị thấy em vẫn nên đi làm ở phòng kế toán công ty chúng ta dù sao cũng mới thành lập mà em còn là em gái của chủ tịch em làm ở đó là tốt nhất em có thể dùng danh nghĩa của công ty cầm tiền lương để huấn luyện bản thân chị nghĩ em sẽ làm được mông văn nói xong nhìn lâm vân mỹ na cũng nhìn lâm vân nói thật ra đề nghị của mông văn khiến nàng ta rất động tâm được rồi cứ quyết định về đi mina tạm thời quản lý phòng kế toán cho tập đoàn vân môn vậy lâm vân cười nói nhưng mà lâm đại ca em mina thấy lâm vân rõ ràng lại cho mình đi làm quản lý nên trong lòng có chút lo lắng làm quản lý của một công ty đứng đầu như tập đoàn vân môn thì áp lực quá lớn không sao em cũng không cần lo lắng không phải ai vừa vào cũng giỏi luôn được hiện tại em chưa biết thì không có nghĩa là về sau cũng không biết mông văn sẽ tuyển thêm vài nhân viên kế toán giỏi để trợ giúp cho em còn em cứ tập trung vào công việc huấn luyện bản thân phòng chừng không tới một hai năm em sẽ thành thạo mà thôi đúng đó mỹ na lâm đại ca nói không sai chút nào em cứ làm quản lý phòng kế toán đi chị thấy em có vẻ cũng rất yêu thích cái ngành này mông văn nhìn vẻ mặt mang theo đôi chút hưng phấn của mỹ na là biết vậy được rồi cứ để em thử xem nhưng là nhân viên thôi quản lý thì để sau đợi đến lúc chị vũ tích trở về thì cho chị ấy làm quản lý mỹ na nói đơn giản một câu lại khiến lâm v ă n rơi vào tưởng niệm cứ vậy đi mina em trước làm quen với hoàn cảnh công ty một chút chuyện quản lý thì từ từ hãy tính mấy ngày này anh sẽ viết ra một phương án sản xuất sản phẩm mới sau đó sẽ do lý thanh và mông văn an bài để xem số lượng sản xuất như thế nào lâm vân nói xong liền nhìn quanh mọi người chúng tôi đã tiện thể quảng cáo dưỡng sinh h o à n ra ngoài hiện tại đại ca trở lại vừa vặn cho chúng tôi sản xuất hắc hắc lý thanh nói tới đây thì trả sát tay khét lẹt biểu lộ cực kỳ hưng phấn ngày t r ư ớ c thì suốt ngày chám giết nhau để tranh giành từng món tiền nhỏ hiện tại có thể quang minh chính đại kiếm tiền còn có thể bận rộn suốt ngày để đào ra tiền lý thanh cảm thấy cuộc sống như vậy là vô cùng phong phú thực sự không muốn quay lại cuộc sống xã hội đen giang hổ như trước hiện tại y cũng biết giá trị của một phần tập đoàn mà lâm vân nói kia là bao nhiêu công ty cứ tiếp tục phát triển như vậy thì y thực sự không nghĩ ra được một phần đó sẽ nhân lên cao bao nhiêu cho dù để cho y làm ông chùm xã hội đen của cả hồng kông cũng chưa chắc đã có được số tiền ấy y quyết định sẽ trả lại 0,9% cho lâm đại ca chỉ là bây giờ chưa phải lúc nói tới điều đó lâm vân thì suy ngẫm một cái tập đoàn lớn cũng không nên chỉ chú trọng vào một sản phẩm y dược tu vi của hắn đã là nhất tinh rồi trong thời gian ngắn thì chắc là khó mà tăng lên vì vậy thời gian của hắn không thiếu lâm vân thần nghĩ tạm thời sản xuất vài loại sản phẩm rồi giao cho mông văn và lý thanh quản lý sau đó thì mình bắt đầu đi tìm kiếm hàn vũ tích đang muốn nói kế hoạch cho mọi người thì thư ký của mông văn đã gõ cửa đi vào tổng giám đốc văn bên ngoài có chủ tịch tập đoàn cảng hải là lục dược muốn bái phòng nếu thư ký đi tới trước mặt mông văn mà thông báo mông văn nhìn lâm vân không có lên tiếng lâm vân nói à lão yêu đã đến thì mời y lên vài vị ở đây đều cáo từ rời đi lâm vân đã nói mọi người hẹn nhau ăn một bữa cơm diệp đ i ề m thì dẫn mina để làm quen với hoàn cảnh của công ty lâm vân vừa đứng lên thì lục dược đã cười tươi bước vào ha <cười> lâm lão đệ tôi tới đây có phải là khách không mời mà đến hay không sao lại nói vậy ngồi đi lúc tôi không có ở đây tập đoàn vân môn cũng may là được anh hỗ trợ lâm vân vừa cười vừa nói cái này thì tính là cái gì chỉ là việc nhỏ mà thôi tôi còn lo lắng phải đi tìm phụ thân của tôi xin giúp đỡ thật không ngờ cậu lại đơn giản giải quyết xong mọi chuyện như vậy cậu cũng thật là lợi hại mỗi việc qua tay cậu đều trở nên khó mà đoán được hắc hắc từ nay về sau thì chắc tôi phải dựa vào cậu rồi lục dược nói đến đây liền giơ ngón tay cái lên rồi nói tiếp cũng không ngờ tài năng buôn bán của cậu cũng lợi hại không kém gì thân thủ từ vân tầm miên của phụng tân lại tới tập đoàn vân môn ở yến kinh cái nào cũng khiến người ta phải hoa mắt chóng mặt không thể không sợ hãi mà than càng làm cho tôi không ngờ chính là cậu lại là huấn luyện viên của long ảnh nếu không phải cậu làm những chuyện ở tần ra thì chắc tôi đã không biết thân phận này của cậu lục dược vừa nói mà vẫn ra biểu lộ cái sự khó tin có gì đâu mà lão yêu anh chắc tìm tôi phải có việc gì khác phải không lâm vân cũng mỉm cười nhìn lão yêu ách đúng vậy lão gia tử nhà tôi muốn mời cậu tới nhà chơi một chuyến không biết chúng tôi có thể có vinh hạnh này không còn có lão gia tử nhà cậu cũng mời cậu về ngồi một chút hắc hắc lục dược nói xong sắc mặt có chút xấu hổ y biết loại người như lâm vân nếu đã không muốn đi thì cho dù có là tổng thư ký liên hợp quốc sách đít cũng không lôi hắn đi được có thể cần gì nói vinh hạnh hay không chúng ta đi ngay bây giờ h a y để buổi tối đi lục dược đã giúp đỡ lâm vân chiếu cố công ty hơn nữa lâm vân còn cảm thấy người này không sai ít nhất là có nghĩa khí hơn nữa hiện tại lâm vân cũng rảnh cho nên một chút việc nhỏ như vậy hắn vẫn có thể đáp ứng được tốt vậy thì đi luôn bây giờ lục dược thấy lâm vân đáp ứng yêu cầu của mình trong lòng rất vui thật không ngờ lâm vân lại dễ dàng nói chuyện như vậy mình vừa mới yêu cầu thì nó đã đáp ứng rồi chào từ biệt mấy người trong công ty lâm vân cùng lục dược rời đi hắn cũng có việc cần lục dược giúp đỡ ở yến kinh lão viện của quân khu lúc lục dược và lâm vân tới thì diệp sở thiên cũng đang ở đó Ha <cười> ha, lâm lão đệ đã lâu rồi không gặp cậu đúng là càng ngày càng đẹp trai ra diệp sở thiên từ hôm tới chơi vẫn ở đây mấy ngày luôn diệp lão ca xem ra ông đã bình phục hoàn toàn xin chúc mừng lâm vân thấy diệp sở thiên đã khỏi hẳn có thể thấy được ông ta đã làm đúng theo những điều mà mình dặn dò đây là cha tôi cha đây là lâm vân người mà con thưởng hay nhắc tới lục dược liền đứng ra giới thiệu lâm vân cho phụ thân của hắn cậu chính là lâm vân mà lão thạch đầu nói sau không sai thực sự là một thiếu niên anh tuấn mau ngồi đi qua kiểu nói chuyện của phụ thân lục dược thì cũng đoán được ông ta là một người thẳng tính chào bác lục bá phụ lâm vân vừa mở miệng chào thì đã bị chặn lại như vậy sao được chứ cậu gọi lão thạch đầu là lão ca thì đương nhiên phải gọi tôi là lão ca rồi bằng không là cậu đang xem thường tôi phụ thân của lục dược đúng là phù hợp với cái ngoại hiệu lục thổ phỉ mà diệp sở thiên hay gọi lâm vân cười cười hắn cũng không quan tâm lắm tới việc xưng hô thế nào bệnh của lão thạch đầu vốn là bệnh phải chết mà cậu còn có thể chữa trị khỏi cho ông ta lâm lão đệ nói thật nếu không phải lão thạch đầu vẫn còn đang ngồi trước mặt tôi thì tôi thực sự không thể tin nổi lục đột phỉ đột nhiên nói không chỉ nói căn bệnh của diệp lão ca cho dù là lục lão ca cảm thấy đi đứng không tiện tôi cũng có thể t r ị tốt lâm vân cười một tiếng trong lòng tự nhủ như vậy đã tính là cái gì ánh mắt của lục dược đã trở nên sốt u ruột rồi nói thật thì từ lúc lâm vân t r ị khỏi bệnh cho dẹp sở thiên y vẫn luôn muốn để lâm vân giúp cha mình chữa bệnh chỉ là do không có thời gian với lại trước kia hai người cũng không quá thân thuộc với nhau khi lâm vân từ trụ sở của quân khu đi ra thì đã sắp mười giờ tối chân của lục dược À, chân của cha lục dược đối với y học hiện đại mà nói cũng là một nan đề nhưng đối với lâm vân thì không tính là gì cả đứt mạch máu hắn còn có thể nối lại chứ đừng nói cha của lục dược chỉ là bị teo một bên cơ chân tuy bệnh teo cơ chân của ông ta khác với người thường trong cả vạn người mới có một người mắc đó là các cơ chức năng chung quanh bị hoại tử nên trước sau không có khả năng chữa lại nhưng mà những thứ này cũng không làm khó được lâm vân hắn thậm chí còn không dùng thuốc chỉ bảo lục dược mang tới một cây kim khâu rồi dùng thời gian khoảng gần hai tiếng đồng hồ đã có thể trị khỏi chân của cha lục dược chỉ là dặn dò ông ta nghỉ ngơi một vài tháng là có thể khỏi hẳn buổi tối hắn chưa có dí định trở về khách sạn định đến công ty để nhanh chóng thiết kế một số sản phẩm mà sau này cần sản xuất sau đó giao cho nhóm người mông văn để bọn họ tự sản xuất còn hắn thì muốn đi tìm vũ tích không biết cô nàng đi nơi nào rồi bây giờ một chút phương hướng cũng không có chỉ dựa vào bản thân để tìm kiếm tuy hôm nay đã nhờ lục dược đi tìm nhưng bản thân hắn chỉ có thể chờ đợi vài ngày nếu vẫn không có tin tức thì mình sẽ không ngồi không chờ nữa mà sẽ tự nghĩ cách tìm kiếm lâm vân tiến vào công ty thì không ngờ thấy mông văn vẫn ở đó chưa về liền không khỏi kinh ngạc sao cô còn ở đây mông văn mặt liền đỏ lên tôi nghĩ anh vừa tới yến kinh buổi tối không có chỗ ngủ tôi định dẫn anh đến chỗ tôi mông văn cố tình nói vui một câu nhưng từ sau khi vũ tích ra đi thì lâm vân thực sự không q u o ả n tâm tình vui đùa thế nhưng mặt của mông văn mình cũng có thể giúp cô ấy một chút hắn nhìn nhìn mông văn buổi tối tôi ở công ty để thiết kế một vài thứ sau khi làm xong thì tôi phải đi tìm vợ tôi công việc ở đây toàn bộ đều phải nhờ cậy mọi người thôi anh rất yêu vợ của anh có phải không mông văn nhìn lâm vân khi mà nói đến vợ mình thì sắc mặt lại trở nên dịu dàng vô cùng thậm chí có một loại chờ mong không nói nên lời đúng vậy tôi rất nhớ cô ấy à mông văn hay là tôi đưa cô về trước nha cũng không còn sớm nữa lâm vân thấy lúc này mà mông văn còn chưa về liền chủ động nói ra ý muốn đưa cô về nhà không cần đâu bây giờ tôi vẫn chưa muốn về tôi ở công ty còn có chút việc anh cứ làm việc của anh đi mông văn nói xong mỉm cười nhìn lâm vân chuẩn bị quay về phòng làm việc của mình vết sẹo trên mặt cô tôi có thể trị liệu giúp nếu cô không ngại thậm chí ngay bây giờ tôi có thể giúp cô lâm vân liền nhìn mông văn nói À, tôi biết nhưng tạm thời tôi chưa muốn chữa trị vốn dĩ thì cũng đã xấu rồi cho dù có làm mất vết sẹo này đi thì cũng vậy thôi mông văn không hiểu sao tâm tình lại có chút suy sụp cô biết bản lĩnh của lâm vân thậm chí biết lời hắn nói có khả năng là sự thật nhưng cô bỗng nhiên cảm thấy cho dù chị khỏi rồi thì để cho a i ngắm chứ chi bằng cứ để mẹ nó như vậy đi nếu bản thân mông văn đã nói thế rồi thì lâm vân cũng không chủ động yêu cầu nữa lâm vân cũng không để ý đối với dung mạo mà nói mỗi người đều có cách nhìn khác nhau không có chuyện ai đúng ai sai dù sao chỉ cần mông văn cần mình giúp đỡ thì mình luôn sẵn sàng giúp cô ấy vậy là được đi vào phòng làm việc của mình văn phòng này vẫn luôn chống không hắn còn là lần đầu tiên tiến vào phòng làm việc nữa dưỡng sinh h o à n thì nhất định phải sản xuất tiếp theo còn có mấy loại thuốc y học cổ truyền trị bệnh tim đối với việc sản xuất dược vật lâm vân cũng không quy ế t định sản xuất ra bao nhiêu sản phẩm hàng át chủ bài thì phải đặt ở ngành sản xuất khác mấy lợn sản phẩm điện tử cũng được lâm vân thiết kế ra thậm chí lâm vân còn dự tính thành lập một công ty sản xuất linh kiện điện tử chính thức khác ý nghĩ của hắn là đầu tiên sẽ bắt tay vào làm từ y dược sau đó dùng số tài chính này để tiến quân vào các ngành sản xuất như điện tử truyền thông máy móc bản thân hắn chỉ phụ trách khâu thiết kế mẫu và làm ra phương pháp chế tạo đầu tiên về phần thực hiện thế nào thì đó là chuyện của những người như mông văn hay lý thanh thời gian một buổi tối rất nhanh trôi qua lâm vân ngẩng đầu nhìn thấy mình đã viết xong một đống bản thảo mới thỏa mãn thở v à o đi ra ngoài rửa mặt một chút sau đó lại tiếp tục công việc p h ò n g chừng mình chỉ cần khoảng một đêm nữa thôi thì những sản phẩm này có thể ra đời lâm vân đẩy cửa ra thì lại thấy mông văn đang đứng ở cửa ra vào không khỏi kinh ngạc sao cô lại ở đây nữa ô cả đêm cô không về nhà sao đúng vậy anh nói đưa tôi về nhưng lại mãi không thấy anh ra tôi một mình thì lại không dám về chỉ đành phải đợi ở đây mông văn nhẹ nhàng cười nói thấy lâm vân có chút sững sờ nàng lại lập tức nói tôi chỉ t r e o anh thôi không có chuyện đó đâu bây giờ cho dù là mười mấy hai mươi người cùng lên cũng không phải đối thủ của tôi vừa rồi là tôi t r e o anh đợi anh xuống để cùng đi ăn sáng thôi mà lâm vân sờ đầu trong lòng tự nhủ như thế này thì mới bình thường chứ mình tốt xấu gì cũng dạy mông văn một ít công phu thực sự muốn nói cô ta một mình mà không dám về nhà thì lâm vân tuyệt đối không tin được thôi cô chờ tôi đi rửa mặt mũi cái đã lâm vân nói xong liền đi về phía nhà vệ sinh đợi đã kem đánh răng vào bàn c h ả i của anh này mông văn nói xong đưa cho lâm vân khăn mặt kem đánh răng vào bàn c h ả i lâm vân nhìn qua thấy những thứ này mình đã có rồi nhưng lại không tiện nói vậy bây giờ rõ ràng là mình đang tay không thấy thế hắn chỉ đành nói một tiếng cám ơn rồi nhận lấy lâm vân rửa mặt xong thì cùng với mông văn ra ngoài nghĩ ăn sáng xong sẽ đến đại viện của lâm gia xem thế nào một người là lão yêu đã chuyển lời nhưng chủ yếu nhất chính là lâm vân cũng muốn đi thăm lâm hinh dù sao thì cũng có quan hệ huyết thống với nhau hơn nữa lâm hinh hình như còn rất lo lắng cho mình lúc ấy khi nó nhìn thấy mình rõ ràng là thực sự lo lắng cho người anh trai này mối thân tình đã lâu ấy khiến cho lâm vân rất cảm động loại thân tình mà lâm hinh và mẹ dành cho hắn là thứ mà hắn chưa từng nghĩ tới nó t h ầ n khiết không vướng một chút công lợi nào bên trong nhưng hắn lại không biết rốt cuộc là lâm hinh học ở trường nào liền đi tới đại viện của lâm gia để hỏi thăm một chút một chiếc b m w màu đỏ đột nhiên dừng trước mặt lâm vân một cô gái đeo chiếc kính dâm rõ to đi tới trước mặt hắn cẩn thận nhìn hắn thỉnh thoảng lại gật rồi lại lắc đầu Đột đã đó đã bộ ta ta từng Từ thì Tân. ta thì bắt Tân nhiên miệng chúng không? này xuống Vân nhận này chính Nguyên mình Phụng Nhưng nhìn dạng dường như, hắn dám chắc đó là người mà hắn đã bắt cóc ở Phụng hỏi, chắc gái gái cô có lúc cô bước cô ca của cô cóc qua ra, mở Lâm mà dám mà ở ở gặp gặp là là Y r sĩ ồ i hình như là thế tại sao tôi nhìn cô lại thấy quen quen hình như có gặp qua lâm vân cười nhạt một tiếng nhưng trong lòng tự nhủ tôi cứ nói thế để x e m cô phán đoán thế nào quả nhiên nguyễn y nghe xong lời nói của lâm vân ngược lại càng thêm mê hoặc muốn nói có người chưa từng thấy qua ảnh của mình thì thực sự rất ít người này lại nói quen quen mình thực sự không có cách nào đưa ra bất kỳ phán đoán nào nhưng ánh mắt của người này không ngờ lại giống với người đàn ông đã bắt cóc mình đêm đó như vậy muốn nói nếu là một người thì cắt anh mặt này khác biệt quá nhiều người đàn ông trước mắt này toàn thân hàng hiệu tóc cắt cầu kỳ rõ ràng mang lại cho cô một loại cảm giác chấn động trước này chưa từng có nói hắn đẹp trai nhưng tướng mạo dường như rất bình thường nói hắn bình thường thì bản thân lại giống như đang đối diện với một tuyệt thế soái ca vậy làm n g u y ễ n y chìm vào mê hoặc cô là nguyễn y lúc này lâm mông văn đã nhận ra cô gái này ờ chào cô n g u y ễ n y thấy mình bị nhận ra có chút không được tự nhiên ấn lên chiếc kính dâm của mình n g u y ễ n y là ca sĩ nổi tiếng anh đừng nói là không nhận ra đấy n h á anh nghe qua bài hát của cô ấy chưa mông văn thấy lâm vân dường như vẫn mang cái bộ dáng lão thần tiêu dao tự tại thì không khỏi nói lâm vân giả bộ như bừng tỉnh đại ngỗ À, nghe qua nghe qua vài câu là rất nổi danh được rồi mông văn hôm nay tôi có việc không về công ty nữa cô về trước đi n h a được rồi vậy tạm biệt mông văn nói tạm biệt với lâm vân rồi cũng tạm biệt n g u y ễ n y xoay người rời đi được rồi tạm biệt lâm vân cũng nói lời tạm biệt với n g u y ễ n y xoay người đi về hướng khác n g u y ễ n y nhất thời ngây ngẩn cả người chẳng lẽ sức ảnh hưởng của mình đã bị giảm xuống rồi s a o vừa rồi lúc cô thấy mông văn nhận ra mình còn tính là sẽ làm thỏa mãn yêu cầu ký tên này nọ của bọn họ rồi bỏ đi nhưng cho đến khi cả hai người này đã đi xa hẳn cô mới phản ứng lại và nhận ra là chả có ai tìm cô để ký tên cả cô gái kia thì không nói làm gì nhưng người đàn ông rất điển trai này cũng giống như có mắt không chồng với mình vậy đàn ông bình thường càng điển trai thì càng có thực lực càng thích x u n g xoe trước mặt mình hôm nay rốt cuộc cô gặp phải một người không có bất kỳ biểu hiện gì đối với mình hai người này tuyệt đối không phải đang giả bộ mà là cảm thấy thực sự không cần thiết phải như thế nguyên y sờ lên tai của mình nghĩ thầm mình cũng không đến mức kém cỏi như vậy chứ vừa rồi bộ dáng của người đàn ông kia dường như là nói nghe qua mấy câu rất nổi tiếng bài hát của mình thì khắp các đường phố đều có thể nghe thấy hắn làm sao lại chỉ có thể nghe qua mấy câu ánh mắt của hắn sao so với người khác khác nhau mà lại giống cái tên đã từng bắt cóc mình đêm đó đến là như vậy nếu như là người kia hôm đó khi mình ở phụng tân tổ chức hội diễn hắn không phải là đã nghe qua vài câu sau mà là có ánh mắt giống hệt như vậy lẽ nào người này cũng chính là người đó ngay tới đây nguyễn y không nhịn được nữa lập tức lên xe đuổi theo lâm vân lâm vân khi rời đi còn thấy âm thầm buồn cười n g u y ễ n y này thật đúng là một đứa không có đầu óc nếu như là một người có đầu óc thì đã trực tiếp xuống xe bắt mình và nói với mình hóa ra anh chạy đến đây cuối cùng tôi cũng bắt được anh lúc đó mình sẽ thực sự cho rằng là bị cô ta nhận ra cô ta xuống mình nhìn trước nhìn sau một hồi thì cho dù ngu ngốc cũng biết là cô ta chưa có nhận ra mình lâm vân đang định gọi một chiếc xe để đến đại viện lâm gia sau đó đi thăm lâm hình tiện thể hỏi luôn lâm hình có về phần giang hay không nếu có về thì cùng đi thăm mẹ dù sao thì cũng là thân sinh huống hồ mẹ và em gái vẫn luôn thường nhớ đến mình để mình có được sự ấm áp của tình thân tìm vũ tích thì cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai huống hồ còn có thể có một chút tin tức của lão yêu bây giờ mình đang không có việc gì gấp không tới đó thăm thì cũng khó mà nói được nhưng mà khi lâm vân đang suy nghĩ có đến đại viện lâm ra để hỏi han tình hình của lâm hinh hay không thì chiếc bmv màu đỏ của n g u y ê n y đã chắn ngay trước mặt lâm vân thấy n g u y ê n y lần nữa đuổi theo trong lòng thầm nghĩ sẽ không phải là bị phát hiện gì rồi chứ Theo lý mà nói nguyễn y này nhìn qua nếu không nhận ra mình thì hẳn là sẽ không xác định mình là người bắt cóc cô ta tối hôm đó một cách nhanh chóng như vậy mới đúng anh không cần tôi ký tên sau câu hỏi của nguyễn y khiến lâm vân thấy thật khó hiểu còn có ca sĩ chủ động yêu cầu được ký tên cho người khác s a o lâm vân thực tại đúng là không còn gì đời nói tuy nhiên hắn biết nguyễn y này hẳn là đã có chỗ nghi ngờ với mình đây là sự thật sau lâm vân đột nhiên lộ ra thần sắc ngạc nhiên vui mừng cô chờ tí nha nói xong lâm vân tạt đến bên đường rồi nói với một người qua đường rõ to c ả sĩ nguyễn y đang muốn ký tên miễn phí cho tôi nhưng tôi lại không có giấy và bút ông anh có không cho tôi mượn một chút nhanh đi nếu không người ta đi mất thần kinh người này còn chưa nói xong thì lập tức kinh hỉ reo lên thực sự là nguyễn y a là nguyễn y kìa làm gì còn quan tâm đến lâm vân nữa gã đã sớm chạy hồng h ọ c về phía nguyễn y nguyễn y nào nguyễn y ở đâu ở đâu hả trong khoảng thời gian ngắn ven đường vắng vẻ đột nhiên xuất hiện rất nhiều người họ ùn ùn lao tới khi lâm vân quay đầu nhìn lại thì đúng là đúng lúc nhìn thấy chiếc b m w màu đỏ của nguyễn y đang hốt hoảng bỏ chạy hắn k h ẽ nhất miệng cười muốn đấu với tôi s a o cô còn xanh và non lắm nguyễn y thì trong lòng tức giận đến mức nghiến răng ken két nhưng nhiều người như vậy vây lấy thì cũng không thể tránh được đành phải hốt hoảng bỏ đi nhưng trong lòng cô càng có nghi ngờ lớn đối với chuyện lâm vân chính là người đã bắt cóc mình tối hôm đó thậm chí còn khẳng định đến tám mươi chín năm là do người này làm lâm vân đi tới đại viện của lâm gia dư dụ thấy lâm vân thì rất là tôn kính thậm chí ngay cả thủ vệ của đại viện cũng cảm thấy kinh ngạc dư dụ này là trợ thủ đắc lực của lâm láo gia thậm chí còn thân thiết hơn cả con trai ông ta dư dụ đối với bất kỳ người nào trong lâm gia cũng không hề tôn kính như thế nhiều lắm cũng chỉ gật đầu mà thôi thật không ngờ một anh bạn trẻ đời thứ ba của lâm gia lại khiến dư dụ cẩn trọng như vậy xem g ra người này không hề đơn giản một chút nào dư dụ dẫn lâm vân tới thư phòng lâm lộ trọng lúc này đã đợi sẵn ở bên trong tâm tình của ông ta đối với người cháu trai mới gặp một lần này của mình đúng là bức thiết hơn ai hết lâm lộ trọng đã gặp qua nhiều dạng người nhưng từ ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy lâm vân đã sinh ra một loại cảm giác không cách nào nhìn thấu được con cháu lâm gia nhìn thấy mình không ai là không câu nệ nhưng lâm vân này thì lại rất bình tĩnh chỉ là vô cùng đơn giản gọi một câu tam ra ra rồi không nói thêm gì nữa so với lâm vân trong ảnh chụp mà nói thì người cháu trai trước mắt này không biết mạnh đến mức nào lâm lộ trọng thậm chí có một loại cảm giác lâm vân này có một loại ý vị vượt khỏi thế tục cả người toát lên sự bình tĩnh sừng sững không gì lay chuyển nổi người này tuyệt đối không phải người thường trạng thái này của hắn tới tần ra trả thù tuyệt không phải là hành vi mãng phu đơn giản như vậy chính là nói tin tức ban đầu truyền ra nếu là người lâm gia đắc tội với vợ của hắn hắn muốn đánh gãy chân n g o ạ i người của lâm g i a câu này tuyệt đối không phải là nói bừa hắn khẳng định có thể làm được hơn nữa còn chắc chắn sẽ làm lâm lộ trọng đột nhiên cảm thấy lạnh dọc cả sống lưng lâm vân này đã không phải là người mà ông ta có thể khống chế cho dù ông ta có lợi hại hơn đây nữa về sau chỉ có thể phụ thuộc vào lâm gia của lâm vân chứ không có phụ thuộc vào lâm vân của lâm gia cậu ngồi đi lâm lộ trọng rất lâu sau mới lấy lại tinh thần mà nói với lâm vân lần này gọi cháu đến là muốn hỏi cháu có hứng thú với việc trở thành gia chủ đời sau của lâm gia không lâm lộ trọng sau khi nhìn thấy lâm vân cảm thấy dù có nói những lời nhảm nhí khác đối với hắn cũng chỉ dư thừa trực tiếp nói luôn ra suy nghĩ của mình tuy ông ta biết là lâm vân rất có thể không có chút hứng thú nào với vị trí gia chủ nào cháu không có chút hứng thú nào lâm gia nhân tài xuất hiện lớp lớp cháu nghĩ tam gia gia có thể tìm được nhân tuyển phù hợp cháu t h í c h cuộc sống tự do tự tại không thích bị trói buộc lâm vân ngôn ngữ bình tĩnh tuy nhiên trong lời nói vẫn giữ sự kính cẩn lâm lộ trọng thấy thái độ của lâm vân trong lòng cuối cùng cũng có chút an ủi chỉ có điều sau khi nhìn qua lâm vân biết rõ lâm vân sẽ không đồng ý trở thành gia chủ của lâm ra nhưng sau khi nhận được câu trả lời chính xác của hắn thì vẫn không khỏi có chút thất vọng ờ nếu đã vậy thì chúng ta sẽ không nói chuyện này nữa ta nghe cha cháu nói là mấy năm trước cháu cơ thể bị bệnh tật gì đó làm sao về sau lại đột nhiên khỏi được còn học được bản lĩnh như vậy lâm lộ trọng thấy lâm vân không muốn quay về lâm gia trong sự thất vọng thì cũng muốn biết rốt cuộc lâm vân đã gặp được điều gì lâm vân đương nhiên sẽ không nói là mình từ đại lục thiên hồng chuyển đến tuy nhiên đối với câu hỏi của lâm lão gia tử này nếu trả lời mơ hồ thì e là sau này sẽ còn bị hoài nghi hai năm trước cháu được một vị tiền bối nói là có chút nguồn gốc với lâm gia để ý tới sau khi chị khỏi bệnh cho cháu còn dạy cháu rất nhiều thứ những thứ mà cháu học được đều học từ ông ấy lâm vân nói xong hắn cảm thấy cho dù là lâm lão gia này có chút nghi ngờ về lời nói của mình nhưng không gian tưởng tượng của hắn cũng rất sâu rộng thậm chí hắn có thể bổ sung đầy đủ cho lời nói dối này một cách cụ thể chi tiết quả nhiên lâm vân sau khi nói xong lâm lộ trọng cúi đầu trầm tư hồi lâu lúc này mới ngẩng đầu lên nói nếu đã như vậy thì ta sẽ không hỏi nữa chân của lâm khải là do cháu đánh gãy s a o vâng lâm vân trả lời rất đơn giản hắn không cần thiết phải giải thích vì sao vậy lâm lộ trọng thấy lâm vân rất sảng khoái thừa nhận cũng không kinh ngạc với thực lực của lâm vân mà nói thì loại chuyện này hắn chẳng có gì phải phủ nhận cháu vào viện cũng là do nó hạ thuốc và nhiều lần y đã dây dưa với vũ tích cháu không giết y đã là may mắn cho y lắm rồi nếu đổi lại là bây giờ cháu sẽ không chút do dự mà giết y ngay lâm vân tuy rằng đối mặt với lâm lộ trọng nhưng nói chuyện vẫn dựa theo ý chí của mình để nói chứ không có một chút ý giấu giếm nào lâm lộ trọng gật gật đầu biết rõ lâm r a nếu như chọc giận tới hắn hắn cũng sẽ không lưu tình như vậy thâm thở dài một hơi trong lòng tự nhủ thôi cứ như vậy đi dù sao lâm vân thế càng lớn thì lâm gia đi sau cũng được càng nhiều chỗ tốt đợi lạt nữa hay là cùng ăn cơm đi lâm lộ trọng đã biết lâm vân nghĩ gì thì cũng không tiếp tục dây dưa trên vấn đề này nữa ông ta biết rõ nói thế nào cũng không thể thay đổi suy nghĩ lúc này dư dụ đột nhiên gõ cửa bước vào lâm lão trưởng ban lý đến rồi bây giờ đang còn đợi ở phòng khách lý l y xong lâm lộ trọng lập tức biết được mục đích tới đây của gã lâm vân liên tiếp húc vào hàn gia và tần gia chuyện lớn như vậy đều được bên trên giấu diếm lý gia gã thế lực dù có lớn cỡ nào thì cũng không qua được tần gia lý l y này tới chắc là muốn hòa hảo với lâm gia rồi lâm lộ trọng đột nhiên sinh ra một loại cảm giác tự hào lý l y này có thể đích thân tới lâm gia để tạo mối giao hảo đây cũng không khác gì là việc bồi lễ xin tội tâm thái chán trưởng khi vừa rồi bị lâm vân từ chối bỗng chốc tan biến trong lòng tự nhủ bất luận lâm vân nó có ở lại lâm gia hay là không thì lâm vân vẫn luôn là người của lâm gia ngay cả lý ly cũng phải chú ý đến sắc mặt của lâm vân tới nhà nhận lỗi lâm gia về sau có gì phải sợ hãi bố con thằng nào nữa nghĩ thông suốt được tầng quan hệ này lâm lộ trọng lại cười ha hả lâm vân cháu cùng t a m gia g i a xuống gặp trưởng ban lý nào lâm vân thấy thế cười nhạt một tiếng hắn đương nhiên biết rõ ý nghĩ của lão gia tử tuy nhiên cái này không liên quan gì tới hắn ông ta muốn nhờ vào thế của mình đó là chuyện của ông ta mình có ra tay hay không thì lại là chuyện của mình lâm vân hắn làm việc rất có nguyên tắc tuyệt đối sẽ không vì chuyện của lâm gia mà chủ động đi đối phó với người khác và ngược lại hắn không có sở thích bênh vực kẻ yếu này trừ phi hắn cho rằng việc đó nên làm nếu không cho dù lâm lộ trọng tự mình đến cầu hắn hắn cũng sẽ không đi bởi vì đối với lâm ra hắn cũng chẳng có bất kỳ lòng trung thành nào đáng nói lý li chính là trưởng ban tổ chức cán bộ của hoa hạ một nhân vật thực quyền lâm lộ trọng cùng lâm vân tiến vào phòng khách lý li vội vàng đứng lên ủy viên lâm hôm nay tôi xem như không ngồi mà đến mong ông cũng lẳng l à m như người xa lạ miệng thì nói chuyện nhưng ánh mắt thì lại liếc nhìn lâm vân lòng tự nhủ hay trong một tiểu t ử tinh thần anh tuấn có miệng nhấc h lên nụ cười lười biếng cùng với ánh mắt sáng ngời không thể nói rõ khiến người ta vừa nhìn liền biết đây là một nhân vật không sợ bất cứ chuyện gì lý li là một người già thành tinh thấy lâm vân đương nhiên lập tức biết ngay vị này mới là chính chủ mà mình thực sự cần phải bái phỏng liền quay sang vội vàng nói với lâm vân vị này nhất định là lâm vân một cái kỳ lân của lâm gia rồi quả nhiên là anh vĩ phi phàm một nhân tài thực sự lâm vân chỉ cười nhạt một tiếng không nói năng gì lúc lý ly đang lúng túng thì lâm lộ trọng liền nói trưởng ban lý đại giá quang lâm thực sự là vẻ vang cho kẻ hèn này nào mời ngồi ngồi đi dư dụ vào thư phòng của ta lấy long tỉnh trà ra pha một ấm đi lý ly nghe xong lời nói của lâm lộ trọng sắc mặt mới tốt hơn một chút y cũng không cho rằng lâm vân là không có tư cách này cho dù là lý gia của y có tự đại đi nữa lý ly cũng không tự đại đến mức cho rằng mình mạnh hơn tần gia h u ố n h ộ thân phận của lâm vân đã chắc chắn hắn không ngờ là huấn luyện viên của long ảnh thân phận này đã là rất lợi hại rồi nhưng đây chỉ là tảng băng ngầm thôi lâm vân không ngờ trong lần diễn luyện trong rừng r ậ m nhiệt đới amazon đã giết rất nhiều lính đặc t r ủ n g như vậy trong đó thậm chí bao gồm cả mười mấy lính đặc t r ủ n g hổ nha cái này đã không thể dùng huấn luyện viên của long ảnh để mà đánh giá được Tác dụng mà lúc này dư dụ đã pha xong một ấm trà long tỉnh và mang tới rót trà cho ba người lâm vân lâm lộ trọng và lý ly uống trà đi long tỉnh trà này tuyệt đối là đồ mới một người bạn cũ của tôi vài ngày trước mang về từ tây hồ lâm lộ trọng bưng chắn t r à lên nhấp một ngụm nhỏ lý l ý bây giờ dù có t r à tốt thế nào cũng uống không ra mùi vị gì bưng cốc t r à lên nhấp một chút rồi lại đặt xuống lập tức nói lý hữu thành nhà chúng tôi làm việc có chút không chừng mực đã đắc tội với huấn luyện viên lâm nhưng vẫn mong huấn luyện viên lâm chớ có để trong lòng có yêu cầu gì chỉ cần lý ra chúng tôi có thể làm được thì nhất định sẽ làm mà không chút do dự lần này chủ tịch tỉnh nam tô sẽ bị điều đi tôi lại cho rằng gia đình bên ủy viên lâm là phù hợp với vị trí này nhất lâm lộ trọng thầm giật mình cái này lý g i a đúng là bỏ tiền vốn không nhỏ nha người ta ước ao có được cái ghế chủ tịch tỉnh nam tô không phải là một người hai người mà cả một mớ lâm lộ trọng tự biết người của lý g i a thì chắc chắn là có cửa nhưng người của lâm g i a thì không ai có hy vọng cả nhưng nếu lý ly đã nói như vậy chính là nói y có cách để thuyết phục mấy tên còn lại là quyền bỏ phiếu với chuyện này sẽ giao cho lâm lộ trọng tuy nhiên y gọi lâm vân là lâm huấn luyện viên chứng tỏ đã rất rõ ràng biết thân phận của lâm vân nhưng đảo mắt lâm lộ trọng lại c ư ờ i khổ một tiếng lý ly này hẳn là không có phương hướng chính xác cho nên y mới cho rằng chỉ cần thu phục được bên mình thì sẽ dễ nói chuyện bởi vậy không khỏi uống thêm một cốc nước nhưng lại không nói thêm lời gì theo ông ta thì việc này như vậy là rất tốt rồi cho dù không có vị trí chủ tịch tỉnh lý ly này đến đã để nói rõ là y muốn đứng về phía lâm ra trên phương diện chính trị sẽ không có địch nhân và bằng hữu vĩnh viễn nếu lý gia muốn đứng trên lập trường của lâm gia thì tác dụng về sau đối với lâm gia sẽ là vô cùng to lớn lâm lộ trọng nhìn lâm vân thấy lâm vân cũng không có bất kỳ biểu lộ gì vẫn chỉ uống nước trà mà không nói rất rõ ràng là cho rằng chuyện này không có tác dụng gì với hắn lâm lộ trọng cười khổ một tiếng trong lòng tự nhủ quả nhiên người của lý gia một mực đuổi theo cậu nhưng kẻ giết người dường như là lâm vân cậu không ngờ lại biểu lộ như người khác còn thiếu nợ cậu ta nhiều lắm vậy lý li là một lão cáo già vừa nhìn là biết chuyện này không có chút hấp dẫn nào với lâm vân y cắn răng một cái từ trong cái túi của mình lấy ra một cái hộp ngọc nhỏ đưa cho lâm vân đây, đây là một chút đồ mà lý g i a chúng tôi không dễ có được nếu như huấn luyện viên lâm thích thì cứ cầm đi lâm vân vào lúc lý li lấy cái hộp ngọc ra thì tinh thần lập tức chấn động thứ đồ này lý g i a làm sao có được lâm vân nhận cái hộp ngọc từ tay lý ly cuối cùng mới thở phào một hơi thứ này ông lấy ở đâu ra vậy lâm vân mở hộp ngọc ra quả nhiên phát hiện ra một viên linh thạch hắn kìm nén kích động trong lòng nhìn lý ly c h ầ m c h ầ m mà hỏi lý ly nhìn lâm vân đột nhiên có cảm giác vật này đối với hắn là vô cùng quan trọng thậm chí nhờ vào nó có thể hóa giải được mối thù với lâm gia cũng không phải là điều gì không thể lý thành nhà tôi và cậu lời của lý ly còn chưa nói hết đã bị lâm vân cắt ngang được rồi nếu câu trả lời của ông khiến tôi hài lòng chuyện trước kia của lý gia có thể được xóa bỏ lâm vân không chút do dự mà đồng ý với yêu cầu của lý lý đối với hắn mà nói nếu như có được nguồn gốc của linh thạch thì đừng nói một chút kiều hận này của lý gia cho dù lý gia có giết đi mấy người của lâm gia thì cũng chẳng quan hệ gì tới hắn hắn cũng có thể từ bỏ việc kết thù với lý gia lý lý thấy lâm vân đã đáp ứng chuyện này không còn để ý tới thần sắc của lâm lộ trọng nữa vội vàng nói ra đây là chuyện của năm mươi năm về trước lúc đó tôi chỉ mười một tuổi năm đó tôi và cha tôi còn đang ở vùng tứ xuyên bởi vì khi cùng đám bạn chơi đùa bên ngoài trong một gian đạo quan cũ nát đã phát hiện ra một vị đạo sĩ đã chết rồi lúc đó thì đám bạn đều bị dọa đến mức chạy hết không còn một bóng nào còn tôi thì lì hơn một chút tôi đã phát hiện bên cạnh đạo sĩ này có một cái hộp gỗ khi tôi lấy cái hộp gỗ này lên dường như nghe thấy có âm thanh gì đó rất ghê người cho nên không dám nhìn nhiều cũng lập tức ôm cái hộp mà bỏ chạy vậy lúc đó ông còn nhìn thấy gì nữa lâm vân trao mày lúc đó bên cạnh cái hộp gỗ này dường như còn có mấy cái thẻ tre nhưng giúp đó là tôi cũng sợ cho nên không dám lấy tất trong cái hộp này có một hòn đá hình dáng khá đẹp cho nên tôi luôn giữ nó bên mình nhưng về sau tôi phát hiện là mỗi khi tôi tu luyện võ thuật gia truyền chỉ cần có hòn đá bên cạnh thì đều cảm thấy tiến bộ rất nhanh tôi nghĩ cái này cũng hẳn là hữu dụng với c ậ u lý li nói xong thở phào một cái thẩm nghĩ xem ra hòn đá này quả thực hữu dụng đối với lâm vân đạo sĩ mà ông phát hiện là chỗ nào cụ thể lâm vân hỏi ở khoảng một trăm km về phía đông của thành phố mi sơn hiện giờ có một cái sơn thôn nhỏ tên bên bờ phổ hà hai mươi năm trước tôi đã qua đó một lần chỉ có điều đạo quan thì đã không còn nữa nhưng sơn thôn đó và di chỉ của đạo quan thì vẫn còn còn về phần bây giờ nó thế nào thì tôi thực sự không biết lý li trả lời khá là chi tiết ờ vậy lý nghĩa là gì với ông lâm vân đột nhiên lại hỏi một chuyện trả liên quan lý lì sửng sốt một chút trả lời ngay lý nghĩa là do người anh trai tôi nhận nuôi sau khi nhận nuôi nó được mấy tháng thì anh ấy qua đời cho nên tôi luôn dẫn nó theo bên cạnh xem như con mình hiện tại lý gia chúng tôi cũng không có mấy người biết nó không phải là người của lý gia nghe nói lý nghĩa còn có một người sư phụ là môn chủ bát quái môn phải không lâm lộ trọng thấy lâm vân hỏi về việc của lý nghĩa cố ý nhắc nhở ông ta sợ lâm vân tuổi trẻ không biết được sự lợi hại của môn chủ bát quái môn đúng vậy thương giác môn chủ của bát quái môn không phải là người mà lý gia chúng tôi có thể thao túng chuyện này thì tôi bất lực rồi ý trong lời nói của lý ly rất rõ ràng là thương giác muốn tìm lâm gia báo thù thì không liên quan đến y y cũng không thể đi ngăn cản thương giác được cho nên nói trước hy vọng lâm gia sẽ không vì chuyện này mà giận chó đánh mèo tôi biết rồi lâm vân đơn giản nói ba từ này rồi im lặng không nói gì thêm trưởng đao của lý nghĩa kia rất lợi hại không biết sư phụ gã thế nào lý lý cũng biết rõ mối hiểm khích này của lý gia và lâm gia cuối cùng đã tạm thời hòa hoãn xuống lúc trước khi mà y biết được lý nghĩa bị giết lửa giận ngút trời quyết định của lý hiếu thành lúc đó y đã đồng ý không chút do dự nhưng sau khi biết rõ kết cục của hàn gia và tần gia thì đã bắt đầu cố kỵ với lâm vân này nhưng điều tra tiếp theo của y lại càng khiến y kinh hãi hơn y phát hiện lâm vân này không ngờ là huấn luyện viên lâm vân của long ảnh lúc này càng khiến cho y đứng ngồi không yên đắc tội với loại người này ngay cả tần gia còn không làm gì được hắn thì mình có thể làm thế nào với hắn đây chỉ như châu b ò húc đầu vào đá mà thôi cho nên y mới quyết định đến giảng hòa với lâm vân và lâm gia